Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org Chương 1161 Thật là đáng sợ cả nhà đều đi nàng buổi biểu diễn hay Lâm Ý Thiền Nàng im lặng nhìn lấy ngồi ở đối diện hai nam nhân hai cặp kêu bất đồng trình độ mong đợi mắt nhìn nàng thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. từng cái một độ tới tham gia náo nhiệt, không được nàng phải tự tuyệt, ta không lấy được. cũng sống như bọn họ như vậy tới phải nhốt hệ phiếu, nàng mở buổi biểu diễn còn kiếm cái sắm tiền, liền dứt khoát vì bọn họ quản lý tốt rồi. tỷ tỷ ngươi nhất định có thể lấy được. giang mặt toét miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy lâm ý thiện. Lâm ý thiện mặt đen cắn răng âm thầm chừng hắn. Tiểu tử thúi này lại dám uy hiếp hắn thật sự là trưởng thành, lá gan cũng lớn rồi. Giọng nói của nàng vội vàng hỏi. Ngươi một cách độc thân chó nhìn cái gì buổi biểu diễn? Có gì để nhìn, muốn nghe bài hát sẽ không đi trên mạng nghe. Lãng phí một tấm viên phiếu. Giang mặt còn toét miệng nhịp ngợm cười đi buổi biểu diễn nói không chừng trở lại ta liền cởi đơn nữa nha Nói lấy hắn còn quay đầu đối với bên người Tống Thường Lâm Thiêu Thiêu Mi Thường Lâm ca ngươi nói đúng không Tống Thường Lâm cười một tiếng tỏ vẻ là Lâm ý thiền Xong rồi Thường Lâm cũng bị tên tiểu tử thúi này làm hư Các ngươi thật sẽ làm khó người Lâm ý tiện không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ta đi về hỏi hỏi có thể hay không làm đến, không có thể bảo đảm ha. Nàng cũng biết là như vậy, thân phận một gia ánh sáng, sau đó mỗi biên diễn ca nhạc hội, mỗi lần hoạt động, phỏng trừng đều có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cố niệm dai cái đó kinh sợ bánh bao hiện tại còn không biết thân phận của nàng, chờ biết không biết sẽ là dạng gì, nàng thật sợ nàng biết sau đó. Sẽ hướng toàn thế giới khoe khoang. Đáng sợ. Giang mặt hài lòng cầm lấy tờ đơn tại ít đồ uống rồi. Lâm ý thiển cao mày nhìn lấy Tống Thường Lâm hỏi. Ngươi chừng nào thì cũng thích tham gia náo nhiệt rồi hả? Buổi biểu diễn cái gì một chút không phù hợp phong cách của hắn? Tống Thường Lâm thản nhiên nói. Dai dai để cho ta đi, ta chỉ có thể đi. Lâm Ý thiển vấy cho hắn một cái khỉnh bỉ chưa từng thấy người loại này dễ nói chuyện cậu Thử mới tin là cố niệm dai để cho hắn đi đây đánh chết nàng đều không tin hắn thật sự còn không biết Miêu yêu là nàng Bọn họ những người này chính giữa nói không chừng hắn là sớm biết nhất nói Bởi vì Miêu yêu hắn tiếp xúc số lần nhiều nhất hơn nữa hắn cùng bạch sắc ở thêm xuống lầu lúc trước bạch sắc mang theo tiểu ngư lui tới Trước hắn lại là tặng hoa lại là đưa cái gì, nàng hoài nghi hắn chính là biết miêu yêu là nàng. Nếu không lấy tính cách của hắn không thể. Mặc dù hắn sủng cố niệm dai đối với cố niệm dai cầu gì được đó, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của mình trước tại lúc đi học cố niệm dai bởi vì ven tịa nàng, không có sao giới thiệu với hắn cô gái khác đồng học, hắn đều là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Trời ạ! nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn đi làm thẻ phép Ti Văn Âm nhạc có phải hay không là cũng là bởi vì nàng. cho nên mới đúng lúc như vậy, ngồi vào bên cạnh nàng, Lâm ý tiễn chớn mắt nhìn Tống Thường Lâm trong đầu vấn đề một vòng chụp một vòng đi ra. làm thẻ phép Ti Văn Âm nhạc Thường Lâm thật sự là bởi vì nàng đi, vậy hắn tại quốc bên kia là thật sự có rất mạnh bối cảnh và đường tắt. Lại còn có thể sắp xếp chỗ ngồi, nhất là sắp xếp đến bên cạnh nàng. Hắn tại quốc làm mọi chuyện có thể hay không cùng Tống Thường Văn còn có cố niệm thâm lo lắng như vậy cùng mẹ hắn bên kia có liên quan. Nếu như là, làm sao đáng sợ? Lâm ý thiện nghĩ xuất thần Tống Thường Lâm câu môi tò mò hỏi. Thế nào? Không có làm sao? Lâm ý tiện lắc đầu một cái, đem ánh mắt theo trên mặt tống thường Lâm rời đi, vừa nhìn về phía giang mặt trường học nếu là làm xong liền nhanh đi về đi học. Ngày ngày nói chúng ta sai sai đần, ngươi đừng đến cuối cùng ngay cả một cách bằng tốt nghiệp đại học cũng không có. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 1162 Tiểu bạch ca kính nhờ một Nàng là thật sự lo lắng người này học tập rồi Trường học kiến thức vẫn là rất yêu cầu, rất có cần thiết Giang Mặc nghe lâm ý thiện bắt hắn cùng cố niệm dai so với Rất khinh thường cái đó đầu ngốc liền một cái nghệ thuật sinh cùng ta căn vốn không cùng đẳng cấp được không Vừa vặn hắn điểm thức uống tới rồi Nói xong hắn bưng lên thức uống quát lên Lâm Ý Thiển nghe xong lời của Giang Mặc tiên triều Tống Thường Lâm nhìn một cái, nhìn Tống Thường Lâm có hay không muốn bảo vệ cố niệm giai ý tứ, kết quả cũng không có. Hắn rất bình tĩnh khuấy đều cà phê của hắn, ngón tay thon dài cầm lấy màu bạc muỗng nhỏ, ung dung, rất là đẹp mắt. Trong lòng Lâm Ý Thiển đồng cảm cố niệm giai chỉ cần liên quan đến Giang Mặc, cố niệm thâm cùng Tống Thường Lâm hai cậu cháu cũng sẽ không ngoài sáng giúp kinh sợ bánh bao cho nên nàng vẫn là thương tiếc thương tiếc kinh sợ bánh bao giúp đỡ nàng đi Lâm ý tiện suy nghĩ cau mày nghiêm khắc trách cứ Giang Mặc người ta một cô gái miệng ngươi đừng đột như vậy ngươi nếu là lại đem nàng khi dễ khóc rồi anh dễ ngươi không đánh ngươi ta cũng mặc kệ Giang Mặc rất tự tin nói anh dễ không dám đánh ta nói lấy hắn toét miệng hắc hắc một ít khỏi phải nói có bao nhiêu ra Lâm Ý Thiện nhìn lấy hắn như vậy, vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay chỉ hắn cùng Tống Thường Lâm nhỏ nước bọt, nhìn một chút, hắn bây giờ là không phải là càng ngày càng dở rồi, ra không được. Tống Thường Lâm nghe vậy, quay đầu nhìn về trên mặt Giang Mặc nhìn một cái, sau đó mới gật đầu, vâng cùng ngươi càng ngày càng giống rồi." Nhẹ như mây gió một câu. Giang Mặc đi theo bộ đao. "Đúng vậy, ta đều là cùng tỷ tỷ học. Hắn hai tay dâng lên thức uống, đã uống vài ngụm, chợt nhớ tới cái gì, lại ngước mắt nhìn Lâm Ý Thiển đúng rồi, cố niệm dai là miêu yêu người ái mộ trung thành, miêu yêu tại thủ đô buổi biểu diễn, nàng hẳn là sẽ đi chứ. Lâm Ý Thiển có không yên lòng, không dám nói nàng đã sớm cho cố niệm dai an bài xong phiếu. Nàng tức giận trở về giang mặt, ta nào biết. Nàng cho phiếu cũng là nhìn tại trên mặt mũi của trương giáo sư, nhìn tại trương giáo sư quyên 10 triệu phân thưởng, cái gọi là bắt người tay ngắn tận nàng có thể cho hắn thêm dầu vào lửa một cái. Cũng không phải là nhìn tại kinh sợ bánh bao phân thưởng. Giang mặt bị lâm ý thiền hận rồi, dứt khoát trực tiếp gửi tin nhắn hỏi cố niệm dai. miêu yêu tại thủ đô buổi biểu diễn, ngươi có phiếu sao? Thành phố A hôm nay mưa rơi lác đác. Cố niệm dai mang tai nghe vừa nghe bài hát vừa nhìn sách trong tai nghe đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh nhắc nhở que chát, đem nàng đọc sách suy nghĩ cắt đứt. Nàng cầm điện thoại di động lên, dạy ra màn hình. Nhìn thấy tin tức là giang mặt gửi tới, sắc mặt của nàng cũng đã tối rồi một nửa, nhìn thấy tin tức của giang mặt nội dung, mặt nàng hoàn toàn tối rồi, hung ba ba ngữ khí hận giang mặt, ta có hay không phiếu ăn nhập gì tới ngươi mà. Nếu như hắn không phải là em trai chị dâu, nàng liền bắt hắn cho kéo tối rồi. Nàng là nể mặt chị dâu mới không có cùng hắn vạch mặt. Giang mặt lại trở về qua tới. Ta đoán ngươi cũng không có, đi không được. Cố niệm dai quả thực đến bây giờ còn chưa có phiếu có loại. Gan bị đâm trọt chỗ đau cảm giác, nàng tức giận trở về giang mặt, nói thất giống như ngươi có thể đi tưởng như... Nàng không tin chỉ dâu dám công khai như vậy thiên vị cho Giang mặt làm phiếu, không cho nàng làm. Đang suy nghĩ, Giang mặt phát có tin tức, ta đương nhiên có thể đi rồi, chỉ ta đã cho ta làm đến phiếu. Cố niệm dai nhìn Giang mặt tin tức, không bình tĩnh, không có lại cho Giang mặt trả lời thư, xoay mình ngồi dậy, mở ra lâm ý thiền que chát, giọng chất vấn khí hỏi nàng. Chị dâu ngươi tại sao cho Giang mặt lấy nữ thần ta buổi biểu diễn vé vào cửa? Tại sao không cho ta làm? Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1163. Tiểu bạch ca kính nhờ hay. Bên này Lâm Ý Thiển đang cùng Tống Thường Lâm tán gẫu Không có chú ý tới Giang Mạc đang cùng ai trò chuyện que chat, cười miệng to tuét. Thả trên bàn điện thoại di động bỗng nhiên đến âm thanh nhắc nhở que chat, đem nàng cùng Tống Thường Lâm nói chuyện phiếm cắt đứt. Nàng lấy điện thoại di động nhìn thấy cố niệm sai que chat, cau mày u án hướng Giang Mạc nhìn lại. Tiểu tử thúi này, nhanh như vậy liền đi khoe, khó trách kinh sợ bánh bao nói hắn không có phẩm, thật sự rất không có phẩm. Hắn lại được nước. Nàng liền để hắn đánh mặt, không cho hắn phiếu, đến lúc đó kinh sợ bánh bao nhất định phải được nước chết rồi. Lâm Ý Thiển trả lời thư chấn an cố niệm sai. Ngươi nghe hắn nói càn, không thể nào. Cố niệm sai tức giận nói với Lâm Ý Thiển. Hừ, nếu như giang mặt đi miêu yêu buổi biểu diễn, ta liền cả đời đều không kêu ngươi chỉ dâu. Nàng nếu không giúp, một cách đều đừng giúp, hoặc là liền cùng nhau giúp. Suy nghĩ... Nàng lại không đầy một câu, trừ phi ta cũng có thể đi. Lâm Ý Thiền, được. Cố Niệm Gai hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là Miêu Yêu buổi biểu diễn vé vào cửa sự tình, nàng không có lại cho Lâm Ý Thiền trả lời thư. Để điện thoại di động xuống, cau mày than thở. Làm sao bây giờ? Nữ thần buổi biểu diễn, nàng đến bây giờ còn chưa làm đến phiếu. Nàng trước cầu qua Lâm Ý Thiền, một hồi nói hỏi một chút nhìn Một hồi còn nói làm không được, miêu yêu người kia sẽ không giúp thân thích cùng bằng hữu đi cửa sau, hết thảy đều phải dựa theo chính quý đường tắt tới. Suy nghĩ một chút, nữ thần đích xác là cái nguyên tắc này, cho nên nàng lại không muốn đánh vỡ nữ thần nguyên tắc. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể thành tông. Cố niệm dai mặt mày ổ rột suy nghĩ, tôn lão sư đến bên người nàng nàng cũng không có phát hiện. Tiểu giai giai ngươi làm sao vậy? Cố Niệm Giai bĩu môi trở về Tôn Ninh Đào. Ta muốn đi xem nữ thần buổi biểu diễn, nhưng là còn không có làm đến phiếu. Nói lấy nàng cầm điện thoại di động lên, lại cho đi miêu yêu buổi biểu diễn các lớn vé sân thượng nhìn phiếu. Vẫn là cùng hai tháng trước một dạng trạng thái, đủ loại phiếu đều đã bán khánh. Tôn Ninh Đào ở bên cạnh Cố Niệm Giai ngồi xuống, nàng nhìn Cố Niệm Giai hỏi. Nữ thần của ngươi là cái đó mang mặt mèo mặt nạ nữ ca sĩ sao Cố niệm dai gật đầu vân kêu miêu yêu Nàng yêu thích năm năm nữ thần Hát bài hát bồi bạn nàng không có cậu nhỏ năm năm nữ thần Đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm Cố niệm dai bĩu môi khổ sở thở dài Bỗng nhiên phản ứng lại Nàng cao mày nhìn lấy tôn lão sư tò mò hỏi A-di làm sao ngươi biết nữ thần ta là miêu Yêu? Nàng trước có từng nói với nàng sao? Suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như không có chứ. Ta nhìn ngươi trên bàn sách có cái đó minh tinh ảnh chụp, suy nghĩ có lẽ vậy. Tôn lão sư chỉ thư phòng cười nói. Cố niệm giai nghe vậy, gật đầu một cái, nha, một tiếng, suy nghĩ trở về lại vé vào cửa trong chuyện. Phải làm gì đây, đến làm sao bây giờ mới có thể lấy được phiếu đây? Bên tai lại vang lên tôn ninh đào âm thanh, ta xem tin tức nói nàng tháng sau số 3 tại thủ đô có hát buổi biểu diễn, ngươi là muốn đi thủ đô buổi biểu diễn đúng không? Cố niệm gai gật đầu, đúng vậy nha, nhưng là phiếu sớm liền bán hết rồi, chỉ dâu lại không chịu giúp. Nàng hai tay ôm lấy điện thoại di động, phồng miệng than thở. Tôn ninh đào hỏi. Không có biện pháp khác có thể lấy được phiếu rồi sao? Cố niệm dai lắc đầu con bò nơi đó xào đến mấy trăm ngàn một tấm vé, cũng mua không được. Bất kỳ đường dây nàng đều nghĩ qua rồi, đều vô ích, nàng có thể nghĩ tới, người khác cũng cũng có thể nghĩ ra được. Lúc này, nàng hận chính mình không hiểu kỹ thuật, cướp phiếu đều cướp bất quá người khác. Tôn lão sư nhìn cố niệm dai như thế như đưa đám, cũng than thở, ai, cái này ca sĩ là rất nóng bỏng, phiếu khẳng định không dễ mua. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1164. Tiểu bạch ca kính nhờ ba. Nàng vừa nói vừa muốn muốn nhìn có biện pháp gì hay không có thể giúp cố niệm dai làm đến miêu yêu buổi biểu diễn vé vào cửa. Trương cảnh ngộ cách này đầu gỗ tên ngốc, chút chuyện nhỏ này cũng an bài không xong, khó trách lâu như vậy đều đuổi không kịp con gái người ta, lại không biết tỏ tình, sáo lộ lại không làm được vị. Non, vẫn là quá non nớt. Giang mặt hôm nay không nhắc tới chuyện này. Nàng mấy ngày nay ăn ăn uống uống Trương cảnh ngộ mang nàng chơi game, Dạy kèm nàng học tập Nàng đem chuyện này quên Hiện tại nhắc tới Nàng là một chút làm chuyện khác tâm tư cũng không có Nghĩ tới nghĩ lui Chỉ có cầu lâm ý thiện Ta lại van cầu chỉ dâu ta đi Nàng cùng miêu yêu là bạn tốt Nói lấy nàng lại lấy điện thoại di động cho lâm ý thiện Phát tin tức chỉ dâu ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp Nữ thần hiếm thấy tới Trung Quốc mở buổi biểu diễn, ta thật sự không thể bỏ qua, ta chỉ dâu tốt, tốt nhất, tốt nhất chỉ dâu kính nhờ. Tin tức phát ra ngoài sau, lâm ý thiện chậm chạp đều không có trở về. Nàng muốn cũng không có đuổi sát, chuẩn bị buổi tối lại gọi điện thoại thử xem, dù sao phải nói rất nhiều lời nình hót, ở ngay trước mặt tôn lão sư có chút ngượng ngùng. Tôn ninh đào trong thời gian này đi phòng bếp đem thức ăn bưng lên bàn ăn, sau đó lại đến bên cạnh cố niệm dai bắt chuyện nàng cảnh ngộ nói ngươi một giờ dưới chiều có giờ học, để cho ta điểm tâm sáng ăn cơm, ngươi nhanh tới dùng cơm đi. Cố niệm dai lúc này mới chú ý tới trương cảnh ngộ còn chưa tới, mấy ngày nay trương cảnh ngộ buổi trưa buổi tối đều sẽ tới ăn cơm bình thường cách điểm này, hắn sớm tới. Hôm nay thế nào còn chưa tới? Nàng nghi ngờ hỏi tôn ninh đào, lão sư buổi trưa hôm nay không tới dùng cơm sao? Tôn lão sư nói, nói là đi cơ thành đi học, muốn ba ngày mới có thể trở về. Cố niệm giai cao mày, làm sao đột nhiên như vậy? Làm sao trước không nghe hắn đề cập tới? Lần trước đi châu Âu học tập, hắn đều trước thời hạn thật nhiều ngày nói với hắn. Ú niệm dai theo tay cầm một cái gối ôm um ở trước ngực, bĩu môi, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn sầu cảm giác. Nàng biết cái này bực bội là bởi vì trương cảnh ngộ đột nhiên đi đi công tác, không có cùng nàng chào hỏi. Coi như là giữa bạn tốt, đột nhiên muốn đi ra ngoài mấy ngày, cũng nên nói một chút chứ. huống chi hắn mấy ngày nay tại nàng nơi này ăn, tại nàng nơi này uống, mặc dù thức ăn là mẹ hắn làm, có thể dầu gì cũng là nhà nàng mép. Nhà nàng thức ăn Thật không lễ phép Trong lòng cố niệm dai nhổ nước bọt trương cảnh ngộ Tôn lão sư cũng trách cứ ngứ khí gỡ trách Ai nói không phải sao Làm việc nghĩ không có chút nào chú đáo Ta cũng là sáng sớm hôm nay mới biết Nói lấy nàng đến bên cạnh cố niệm dai Kéo cố niệm dai đứng dậy đi ăn cơm Cố niệm dai bị tôn lão sư kéo đến bên cạnh bàn ăn Nhìn thấy trên bàn phong phú thức ăn Nàng trong nháy mắt đem đối với chương cảnh ngộ đi tông tắc không chào hỏi bực bội cho quên mất. Kéo ghế ra liền ngồi xuống cầm đũa lên trước gắp một khối xương sườn. Bên gầm bên ngượng ngùng đối với tôn lão sư nói. a di ngươi đừng khổ cực nấu cơm cho ta rồi buổi tối hai ta đi ra ngoài ăn. Để cho người ta làm ba ngày cơm, nàng là thật sự rất ngượng ngùng. Tôn lão sư cười lắc đầu, không có chút nào khổ cực. A-Z liền thích nấu cơm cho ngươi, nhìn lấy ngươi ăn nhiều lắm, ta liền vui vẻ. Nàng cười lên ánh mắt cong cong, nhìn qua đặc biệt thân thiết, đặc biệt hiền hòa, đặc biệt có yêu đặc biệt. Ấm áp ôn hình. Cố niệm dai trong lòng ấm áp, giống như là một mực đang. Ở mong đợi loại cảm giác này, loại không khí này cùng loại này yêu. Nàng nhìn tôn ninh đào, ngẩn ra một chút. Phản ứng lại. Nàng cũng mặt mày cong cong cười lên, A-di ngươi thật sự là quá tốt rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, Huệ công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1165, tiểu bạch ca kính nhờ 4. Biết đối với mộ mộ của người khác hâm mộ là không nên, nhưng nàng là thực sự rất thích mẹ của lão sư. Tôn Ninh Đào cười nói. Đối với ngươi thật là phải ăn nhanh đi, ăn xong lại đi mị một hồi, sau đó đi học. Cố niệm giai gật đầu, ừ. Ăn cơm chưa xong, cố niệm giai tiến vào thư phòng, sửa sang lại hôm nay đi học cần dùng sách cùng học tập tài liệu. Đều chuẩn bị xong sau, nàng lười biến lùi ra sau. Giơ hai tay lên dối người Ánh mắt lơ đãng quét đến đặt ở bàn đọc sách xó xỉn mũ lưới chai Ngày đó đi trương cảnh ngộ ký túc xá Tìm trương cảnh ngộ thời điểm đeo Sau khi trở lại để cho tài thư phòng Nàng nhìn cái kia mũ lưới chai Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Ánh mắt sáng lên Ngồi thẳng người Có rồi Nữ thần cái đó cả ngày mang mũ lưới chai Mặc rất cường điệu trợ lý Chính là tiểu ngư cái đó bạch sắc thúc thúc Hắn thật giống như cùng cậu nhỏ ở tại một cách đơn nguyên, thật giống như, thật giống như ngay tại cậu nhỏ trên lầu. Có một lần các nàng cùng một bộ thang máy, nhìn thấy bọn họ đè xuống đến mức lầu 28. Có lẽ đi tìm cái tên kia so với tìm chị dâu còn có tác dụng đây. Cố niệm dai suy nghĩ, lập tức mở ra áp đặt trở về hay là vé phi cơ. Nữ thần buổi biểu diễn, nàng nhất định phải đi, nhất định. Đinh đông đinh đông. Cố niệm ngày thứ hai vừa giảng sáng vé phi cơ trở về hải thị, hấp tấp chạy thẳng tới cẩm hoa huyền, dùng tống thường lâm nhà thang máy thẻ đến lầu 27, sau đó leo thang lầu lên lầu 28. Đứng ở cửa ấm hai cái chung cửa, bên trong không có đồng tính, nàng lại ấm hai cái. Trong phòng rút cuộc có người đáp lại nàng rồi, tới rồi. Có người ở nhà. Cố niệm dai thở phào nhẹ nhóm quy quy củ củ đứng thẳng người, mong đợi chờ cửa mở ra. Cửa mở ra, nàng nhìn thấy ăn mặc màu đen cùng màu hồng đụng sắc dòng thùng thình vệ đẹp đẽ nam nhân, nàng ngẩn người. Hoài nghi chính mình có phải hay không là gõ sai cửa rồi. Cố niệm dai cau mày nhìn chầm chầm mặt của bạch sắc quan sát tỉ mỉ. Bạch sắc đối với cố niệm dai đột nhiên đến cũng rất kinh ngạc, cố tiểu thư. Nghe được bạch sắc tiếng gọi này, cố niệm sai mới xác định chính mình không có gõ sai cửa, nàng nhìn chầm chầm mặt của bạch sắc kinh ngạc nói. Tiểu bạch tất cả của ngươi mặt dài như vậy. Lông mi cũng quá dài, ánh mắt cũng quá phát sáng, lớn lên cũng quá đẹp đẽ rồi đi. Bạch sắc vội vàng quay mặt chỗ khác, đưa tay tại trên tủ giày cầm lên cái mũ của hắn, chùm lên trên đầu che khuất lại hắn nửa đoạn mặt. Sau đó hắn mỉm cười hỏi cố niệm dai Cố tiểu thư đến tìm ta có chuyện gì không Cố niệm dai suy nghĩ bị cắt đứt Lúc này mới nhớ tới tới mục đích Rất thản nhiên thừa nhận nàng là tới nhờ giúp đỡ Ta là tới tìm ngươi giúp Nói lấy nàng dơ lên trong tay sách hai cái túi lớn Đưa cho bạch sắc Đây là ta một chút tiểu tâm ý Hy vọng ngươi nhận lấy Bạch sắc quét mắt cái kia hai cái túi lên lô vô Là hai cái hip hop lớn phẩm chất lô vô bạch sắc túi có thể âm nhạc nhìn thấy bên trong, nhìn một cái chính là quần áo. Cái tên này thật đúng là sẽ hợp ý. Bạch sắc khóe miệng giật một cái, không có đưa tay đón cố niệm dai đồ vật, nhìn lấy nàng hỏi. Cố tiểu thư ngài nói đi chuyện gì? Cố niệm dai nói. Một chút chuyện nhỏ. Thật ra thì là đại sự. Nói lấy nàng tiến lên một bước. Khom người đem túi bỏ đến bạch sắc bên chân. Bạch sắc tiếp tục truy vấn. Không biết cố tiểu thư có chuyện gì cần ta giúp. Cố niệm dai nói. Ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Bạch sắc gật đầu, không cần vòng vo, nói đi. Nói không vòng vo, còn muốn nói nói nhảm. Ta muốn xin ngươi giúp ta làm một tấm nữ thần ta buổi biểu diễn vé vào cửa, nể mặt chị dâu ta, nhìn tại ta cháu nhỏ phân thượng ngươi giúp ta một chút đi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1166 Thăm một chút trong nhà của nữ thần một cố niệm sai lời ít ý nhiều nói ra bản thân thật sự yêu cầu nói xong toét miệng ha ha cười lên có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười sao nàng có thành ý như vậy cách này trang bức ra hỏa hẳn là sẽ không cự tuyệt nàng cự tuyệt như thế trực tiếp đem chỉ cần không trực tiếp cự tuyệt nàng liền có thể nhõng nhẽo đòi hỏi bạch sắc em gái của cố tổng nguyên lai không có liêm sỉ như vậy Vì một tấm buổi biểu diễn vé vào cửa, chị dâu cùng cháu trai đều lấy ra lợi dụng. Hắn vo khan hai tiếng, sau đó nghiêm trang trở về cố niệm dai. Chuyện này ta không thể làm quyết định, chờ ta quay đầu cùng tiểu yêu xin phép một chút đi. Cố niệm dai nghe một chút không thể không hy vọng cười đưa tay nắm lấy cánh tay của bạch sắc, lắc lắc cánh tay của hắn cầu hắn tiểu bạch. Xin ngươi nhất định phải đáp ứng, ta thật sự rất thích, rất thích nữ thần. Lần này buổi biểu diễn nếu như ta không thể đi, nhất định sẽ trở thành ta cả đời này tiếc nuối. Bạch sắc nghe vậy, khóe miệng không tiếng đồng co quắp, hơn nữa còn là không dừng được cái loại này. Cô em này thật là trêu chọc. Hơn nữa có thể hay không không phải cho hắn lên ngoài hiểu. Cái gì tiểu bạch khó nghe muốn chết? Hắn sâu trầm mặt nói. Ta tận lực giúp ngươi, nhưng không có thể bảo đảm. Ngược lại nồi tốt xấu nồi đều là nàng chỉ dâu lưng, hắn không cần phải hiện tại liền cử tuyệt nàng trước mặt đắc tội với người. Cố niệm Gai nghe vậy, vui vẻ bay lên cảm ơn tiểu bạch. Bạch sắc im lặng nhìn lấy nàng. Ta nói ngươi tại sao không để cho ta vào trong. Cố niệm Gai vui vẻ chơi, bỗng nhiên ý thức được nàng còn đứng ở ngoài cửa, nàng hỏi xong cao mày hướng sau lưng bạch sắc liếc. Đối với bên trong nhà tràn đầy hiếu kỳ Nữ thần hiện tại có thể hay không ở nhà Trong nhà của nữ sinh là dạng gì Tốt muốn đi xem nữ thần phòng giữ quần áo Tốt muốn đi xem nữ thần dùng nhãn hiệu gì mỹ phẩm dưỡng da. Nàng muốn cùng nữ thần dùng cùng khoản Bạch sắc thấy cố niệm dai Đối với bên trong phòng thật giống như cảm thấy rất hứng thú Hắn cảnh giác rời một bước chân Đem cửa chặn lại rồi Trong nhà có một chút loạn ngài cũng không cần tiến vào Hắn càng như vậy Cố niệm dai càng thấy được miêu yêu có phải hay không Là ở chỗ này càng là muốn đi vào Không sao ta có chút khát, Còn muốn đi phòng rửa tay Nói lấy nàng câu môi Trên mặt lộ ra một vết cười rơ Rơ quy quy E u nhanh nhẹn đưa tay kéo ra bạch sắc Thân thể nhỏ lanh lẻ Theo bên cạnh hắn chui qua Vào trong nhà Bạch sắc Liễn chưa từng thấy không khách khí như vậy, hơn nữa còn là một nữ hài tử. Trong phòng kéo lấy xa liên cửa sổ mở từng chút, gió biển đem dèm cửa sổ thổi tùy ý đung đưa. Thật đơn giản sửa sang phong cách, màu sắc cũng rất thanh tân. Cố niệm dai một đường đi một đường đánh giá lấy phòng khách ánh mắt theo phòng ăn bên kia, một đường nhìn thấy khu vế salon lon vực. Ánh mắt rơi vào trên bàn trà một nhánh màu xám bạch sắc bút máy lên. Ồ, Nàng nhìn chầm chầm chi kia bút máy bước chân hướng bàn trà bên kia đi. Đi tới nàng đưa tay chuẩn bị cầm chiếc bút đó. Bạch sắc bỗng nhiên chạy tới cướp ở trước mặt nàng đem bút cầm đi. Cây bút này cùng cậu nhỏ ta chi kia thật giống như một dạng. Cố niệm sai tay chỉ trong tay bạch sắc bút nói. Bạch sắc nói. Đây là ta bút. Nói lấy hắn đem bút nhét vào trong túi quần Cố niệm sai nói Cậu nhỏ ta chi kia là chị dâu ta đưa cho hắn 15 tuổi quà sinh nhật Là chính chị dâu ta kiếm tiền mua lại đưa cho hắn Cho nên cậu nhỏ ta đến chỗ nào đều tùy thân mang theo Bạch sắc ha ha cười Vậy thì thật là đúng dịp Sau đó hắn rời đi đề tài Ngươi không phải muốn đi phòng vệ sinh sao Ngữ khí có chút không vui Cố niệm dai nhìn ra trên mặt lộ ra lấy lòng cười. Ta thăm một chút trong nhà của nữ thần ạ Chương 6 Ta tốt xấu hổ hôm nay lại không có bổ canh. Ngày mai, ngày mai ta nếu không bổ, liền đem khẽ nhích viết ngược lại. Ngủ ngon. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1167 Thăm một chút trong nhà của nữ thần hay Vừa nói còn một bên khắp nơi liếc Trong cái phòng này không biết có những thứ đó là nữ thần dùng thật muốn ở nơi này trên ghế salon ngồi một chút Nữ thần khẳng định ngồi qua Cố niệm sai ánh mắt dần dần trở nên thô bỉ thấy cái gì cũng muốn đi chạm thử Bạch sắc cao mày, cố tiểu thư ngươi như vậy rất không lễ phép. Ngữ khí của hắn nghiêm cẩn thêm vài phần, không vui biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Cố niệm dai cũng tự thu xếp ổn thỏa rồi, khắc chế kích động cùng tò mò tâm, một mặt ái náy đối với bạch sắc nói. Thật có lỗi à tiểu bạch, ta thật sự là rất la thích nữ thần rồi, làm khó nhà nàng tới, mong rằng ngài có thể hiểu được một cái phen não tàn hành vi. Bạch sắc Cô nương này chẳng những không biết khách khí là vật gì, hơn nữa còn rất tự mình. Không thua thiệt là em gái của cố niệm thâm, tự cao tự đại tự cho là đúng. Không mời mà tới liền coi như xong còn hy vọng hắn lý giải hành vi phen não tàn của nàng. Hắn suy nghĩ một chút, càng không khỏi nở nụ cười cũng thật sự là đơn thuần đáng yêu. Bạch sắc buồn cười lắc đầu một cái, nhìn chầm chầm mặt của cố niệm dai thở dài nói. Cũng khó trách chỉ dâu ngươi thích ngươi. Lâm Ý thiền cùng Miêu Yêu bây giờ đối với chuyện ra ngoài quan hệ là khuê mật. Bạch Sắc là trợ lý của Miêu Yêu. Tiểu Ngư lại nhận biết Bạch Sắc. Cho nên Bạch Sắc quen thuộc giọng nhắc tới Lâm Ý thiền Cố niệm dai không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Trọng điểm vẫn là tại lời hắn nói lên. Ngươi nói chỉ dâu ta thích ta. Nàng có chút kinh ngạc. Làm sao sẽ thích đây? Từ nhỏ đến lớn. Nàng đều coi nàng là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, đủ loại khiêu khích nàng, đắc tội nàng. Nàng bây giờ đối với nàng đủ loại chẳng lẽ không phải là nhìn tại nàng trên mặt mũi của ca ca sao? Dĩ nhiên! Bạch sắc gật đầu cười đối với cố niệm dai nói. Ở nước ngoài thời điểm, nàng thường xuyên nhấc lên ngươi còn nói ngươi đáng yêu. cố niệm dai đối với bạch sắc mà nói nửa tin nửa ngờ, cao mày nhìn hắn, làm sao có thể... Khi còn bé thái độ của nàng đối với nàng ác liệt hơn. Nàng rất thích đi theo cậu nhỏ đi nhà bà ngoại làm bài tập. Nàng coi như gì đà cản mũi ở bên cạnh họ, đủ loại làm loạn. Đem bài tập của nàng giấu đi cũng không phải là lần một lần hai sự tình rồi. Nàng nói với người khác nàng nói xấu, nàng đến lúc đó sẽ tin tưởng, nói tốt. Cái này tiểu bạch là cố ý giúp chị dâu kéo tốt làm chứ. Bạch sắc nhìn lấy cố niệm dai cái kia ánh mắt hoài nghi, không nhanh không chậm cười nói. Nàng biết ngươi thích miêu Yêu, xin miêu Yêu đi cửa sau, đem hơn bốn trăm ngàn cái sách tay kia giải thưởng lớn cho ngươi, còn không thích. Nghe vậy, cố niệm dai cặp mắt trợn to đến cực hạn, mọc ra miệng, ngươi nói cái gì? Cái túi sách kia là... Là chỉ dâu tàu nữ thần đi cửa sau quất chúng nàng. Không phải là nàng bằng vận khí bị nữ thần giúp được, là chỉ dâu âm thầm giúp. Cố niệm Gai không thể tin chừng hai mắt, thật lâu không bình tĩnh nổi. Bạch sắc rất khẳng định gật đầu trở về cố niệm Gai, vâng chuyện này là ta tự mình phụ trách, không có khả năng có lỗi. Ở trong cảm nhận của bạch sắc, lâm ý thiển đối với bất luận kẻ nào yêu đều quá bức thâm trầm, luôn là kiêu ngạo. Không quan tâm cái nhìn của bất luận kẻ nào đối với nàng để cho người hiểu lầm cũng không cưới thích. Quay đầu lại hại người hại mình. Cố niệm dai nghe xong bạch sắc khẳng định mà nói, ngây người như phóng. Nàng liền nói, mấy chục triệu người trong, làm sao lại giúp chúng nàng. Nàng làm sao sẽ may mắn như vậy. Nguyên lai là chỉ dâu âm thầm giúp. Khi đó, nàng cùng ca ca kết hôn còn không bao lâu. Nàng còn mỗi ngày đối với nàng rất ngang ngược, đủ loại khiêu khích nàng. Cố niệm giai kinh ngạc ngơ ngác suy nghĩ, bạch sắc âm thanh lại vang lên cho nên ngươi tàu ta cùng tiểu yêu muốn phiếu còn không bằng về nhà van cầu chỉ dâu ngươi, chỉ cần nàng ra mặt tiểu yêu nhất định sẽ trợ giúp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1168 Tiểu Bạch ở trong nhà ẩn dấu nam nhân 1 Vừa vặn thừa cơ vấy nồi cái này khó xây dưa tiểu nha đầu Hắn cũng không muốn dính lên Nàng thật sự là đại lão trong đại lão Cố niệm sai đã không có gì tâm tư trò chuyện phiếu không phiếu sự tình rồi Lòng tràn đầy tự trách Tự trách nàng trước đối với Lâm Ý Thiển thái độ tồi tệ như thế. Đồng thời cũng vẫn có chút kinh ngạc Lâm Ý Thiển để cho Miêu yêu đi cửa sau để cho nàng chúng đột đắc sự tình, nguyên lai chỉ dâu ta tốt với ta như vậy. Cái túi sách kia cho nàng không chỉ là một cái túi càng là một loại vi vọng. Để cho nàng tin tưởng nàng cố niệm giai vận khí không phải là kém như vậy, may mắn Trung Quy sẽ hàng lâm đến trên đầu của nàng, mẹ cùng bà ngoại bọn họ. Nói không chừng ngày nào đột nhiên liền thích nàng rồi Giống như nàng yêu thích 4,5 năm nữ thần đột nhiên ngay tại trong ngàn vạn người giúp chúng nàng cái này may mắn Cố niệm giai xứng sờ suy nghĩ, không có hỏi lại bạch sắc cái gì Hiện tại rất muốn về nhà, về nhà tìm lâm ý thiện cùng nàng nói lời xin lỗi Nàng vừa nghĩ vừa hướng ngoài cửa đi Bạch sắc thấy nàng rốt cuộc phải đi rồi thở phào nhẹ nhõm đi theo sau lưng nàng chào hỏi cố tiểu thư đi thong thả. Cố niệm giai đến cửa, bước chân bỗng nhiên lại dừng lại. Bạch sắc cau mày hỏi, lại làm sao rồi? Ta muốn đi vệ sinh. Cách này phòng hình cùng lầu 27 tống thường lâm cách đó phòng hình là giống nhau. Cố niệm giai biết phòng vệ sinh tại vị trí nào, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phòng vệ sinh. Nói xong nàng bước chân, hướng cái hướng kia đi. Nàng là thật sự nghĩ đi vệ sinh, nhẫn nhìn một đường, rất gấp. Cố niệm dai cách phòng vệ sinh cửa càng gần, bước chân càng nhanh. Bạch sắc nhìn lấy cố niệm dai, đôi mắt hiếp một cái, sắc mặt thâm trầm, sãi bước đuổi kịp cố niệm dai, đưa tay bắt lại cánh tay của nàng. Cố tiểu thư, nếu như ta không có tính sai, ngài nhà cậu hẳn là liền ở dưới lầu chứ. Cố niệm dai quay đầu, nhìn thấy mặt của bạch sắc, nàng tâm run lên bần bật. Tay đồng thời cũng đi theo run lên. Sắc mặt của bạch sắc lạnh dọa người. Cố niệm dai hơi hơi há miệng, ngữ khí có chút cà lăm, liền. Liền mượn phòng vệ sinh dùng một chút thế nào sao? Bỗng nhiên trong phòng vệ sinh truyền tới bỏ vào thứ kia hay là cái gì động tính? Cố niệm dai ven tay cẩn thận nghe song xuống, lại không nghe được thanh âm gì rồi, nhưng nàng có thể khẳng định, nàng không phải mới vừa nghe nhầm. Nàng đưa tay chỉ phòng vệ sinh hỏi bạch sắc. Nhà ngươi trong phòng vệ sinh có người. Một châm phần trăm có người ở bên trong. Bạch sắc gật đầu thừa nhận đúng thế. Hắn trầm mặt, vẫn là rất không vui. Cố niệm dai hỏi. Sẽ không phải là nữ thần ta đi. Hỏi xong nàng lại cảm thấy không quá giống, nếu như là nữ thần mà nói tại sao phải tránh trong phòng vệ sinh, bọn họ cũng không phải là không gặp mặt, nàng cũng không phải là mang theo một đám người tới quấy giày nàng. Không cần phải ẩn nút đi. Bạch sắc không nhìn được vượt qua cố niệm sai vấn đề, cố tiểu thư hãy nhanh lên một chút trở về đi thôi. Trong nhà của ta có khách tại quả thực không có phương tiện bắt chuyện ngài. Nói lấy hắn nắm chặt cánh tay của cố niệm dai, đem nàng hướng ngoài cửa luôn. Cố niệm dai đối với trong phòng vệ sinh người tràn đầy hiếu kỳ, bạn gái ngươi. Đến cánh cửa, nàng hai tay nắm không cửa, còn không chịu đi. Bạch sắc rất bất đắc dĩ cau mày nhìn nàng cố tiểu thư. Cố niệm dai toét miệng cợt nhả, xin ngươi tha thứ cho một cái nghiện internet thiếu nữ đối với bát quái theo đuổi tâm. Bạch sắc. Cho tới bây giờ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy không muốn ra nữ hài tử. Nhưng lại đơn thuần để cho người không rét nổi. Hắn rất bất đắc dĩ, tức giận. Là một nam nhân. Nghe vậy cố niệm dai trởn mắt sợ hãi kêu trời ạ tiểu bạch ca. Nam nhân. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1169 Tiểu Bạch ở trong nhà ẩn dấu nam nhân hay Bạch sắc không hiểu cố niệm dai tại sao phản ứng lớn như vậy, làm gì? Ngươi sẽ không phải là cái gây chứ? Cố niệm dai ghi động nhìn Bạch sắc Mắt lóng lánh Bạch sắc Cố niệm dai rồi nói tiếp Ta cùng ngươi nói Ta là hữu nữ đặc biệt hữu, ta xem qua đam mỹ tiểu thuyết, khả năng quá nhiều nữ thần ta hát qua bài hát. Nàng là một gã thâm niên hữu nữ. Bạch sắc ngoài cười nhưng trong không cười, cái kia cố tiểu thư này cực kỳ tốt nha. Sau đó lườm một cái. Ta là nói thật, ngươi có phải là gay hay không? Cố niệm dai rất hưng phấn nhìn chầm chầm mặt của bạch sắc nghiên cứu, ta nhìn ngươi tướng mạo này. Da mỉm thịt mềm, còn dài hơn đích thực sao đẹp mắt, giống như là trong anime đi ra những thứ kia tiểu thủ. Bạch sắc mi tâm mơ hồ rút ra run cắn răng nghiến lợi nhìn lấy cố niệm dai cố tiểu thư. Cố niệm dai thấy hắn phải tức giận rồi, bận rồn tét miệng bán rẻ tiếng cười mặt tốt tốt ta biết rồi, không quấy rầy ngươi rồi. Sau đó nếu như ta muốn viết tiểu thuyết tiểu bạch ngươi đến cung cấp cho ta xuống linh cảm. Nàng vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài Đứng ở ngoài cửa đối với bạch sắc khoát khoát tay Bạch sắc không muốn để ý đến nàng trực tiếp đóng cửa lại rồi Sớm biết hắn liền không mở cửa rồi Hắn là đã tạo cái nghiệt gì Đụng phải bọn họ đôi cô tẩu này Bạch sắc hướng về phía đóng cửa lại nhổ nước bọt một phen Nhưng sau đó xoay người ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh cách hướng kia Sắc mặt lại thâm trầm Hắn bước chân hướng bên kia đi, cửa phòng vệ sinh mở rồi, bên trong đi ra một cái nam nhân thân hình cao lớn, một thân quần áo màu đen, thần bí trong lộ ra u buồn. Bạch sắc đi tới, mấy phân thái độ cung kính đối với phòng vệ sinh đi ra ngoài nam nhân khẽ vuốt cầm bốt, người đi rồi. Nam nhân thâm trầm, ừ, một tiếng, ánh mắt nhìn về phía giam giữ cửa chính, bờ môi chợt khơi màu cưng chiều đường cong. Nụ cười này, cả nhà Phảng Phất đều đông đi xuân tới, xuân về hoa nở rồi. Trong mắt Bạch Sắc thoáng qua một vết kinh diễm, sững sốt một hồi lâu, ánh mắt của nam nhân quét về phía hắn, hắn mới phản ứng được, liên tục không ngừng dụ xuống mi mắt tránh được nam nhân phong mang. Sau đó đùa giỡn giọng nói, "Vị này Cố tiểu thư thật sự chính là vô cùng khả ái." Nam nhân hơi hơi cau mày, mở miệng âm thanh trầm thấp, Ngươi đem vấn đề khó khăn vứt cho nàng chị dâu rồi hả? Bạch sắc cười nói. Vấn đề khó khăn căn bản chính là tại chỗ nàng, ta chẳng qua chỉ là để cho nàng đi đường tắt mà thôi. Nói lấy hắn lại nghi hoặc nhíu mày, bất quá ta nhớ được tiểu ý cho nàng lấy hai tờ phiếu. Nói là cho cô em chồng cô nương này làm sao còn tới muốn phiếu. Nam nhân trước mặt bỗng nhiên theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, ngươi đã không bị nàng tín nhiệm. Thanh âm lạnh lùng bên trong nhà bầu không khí lại chợt giảm xuống trở về không độ. Nam nhân nói xong bước chân theo bên cạnh bạch sắc đi tới. Bạch sắc vội vàng xoay người, cúi đầu nhận sai, ta không làm tròn bổn phận. Nam nhân ở trên ghế salon ngồi xuống, đưa lưng về phía bạch sắc nói. Nàng trước mắt còn cần ngươi. Bạch sắc gật đầu. Ta sẽ thật tốt ở bên cạnh nàng. Cố niệm dai đã quên đi rồi lần trước trở về trường học là phát qua không qua đến năm không trở về nhà lời thề. Gia cầm hoa Uyển trực tiếp đón xe về nhà. Hiện tại mới vừa đến cơm trưa thời gian, cố niệm dai vào trong nhà chạy thẳng tới phòng ăn. Trong phòng ăn chỉ ngồi lâm tiểu ngư một người. Lâm tiểu ngư nhìn thấy cố niệm dai, vui vẻ gọi nàng cô cô trên mặt cố niệm giai lập tức lộ ra nụ cười cưng chiều cho đi tới bên cạnh tiểu ngư đem hắn ôm lên tiểu tử mới vừa rồi tại ăn đồ ăn miệng dính nước sốt cố niệm giai rút ra khăn giấy giúp hắn cho lau sạch sau đó hỏi hắn nghĩ cô cô không hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1170 Dấm gì đều ăn cố ba tuổi một Lâm Tiểu Ngư không chút do dự gật đầu, nghĩ cô cô Nói lấy hắn giơ hai tay lên ôm lấy cổ của cố niệm dai, hôn không được rồi Lúc này, dì Chu từ trong phòng bếp bưng một mâm thức ăn đi ra Nàng ở bên trong liền nghe được âm thanh của cố niệm dai Cho nên là bước nhanh hơn đi ra ngoài Giai giai ngươi làm sao đột nhiên trở lại rồi hả? Ngày trước trở lại đều sẽ trước thời hạn gọi điện thoại để cho nàng cho làm nàng thích ăn. Hôm nay làm sao đột nhiên như vậy? Cố niệm giai không để ý tới gì chú nghi ngờ, nàng muốn biết lâm ý thiển đi chỗ nào rồi, chỉ dâu, chỉ dâu ta đây. Tiểu ngư đều ở trong phòng ăn ăn cơm, nàng không ở, chắc là không ở trong nhà. Hỏi xong nàng đem tiểu ngư cho buông xuống. Dối tay cầm một đôi đũa lên tùy tiện gấp một món ăn thả vào trong miệng nồng nhiệt bắt đầu ăn. Dì Chu nói. Nàng cùng anh ngươi cùng đi công ty, ngươi có chuyện gì gấp tìm nàng sao? Dì Chu. Cố niệm sai để đũa xuống chạy như bay đến trước mặt dì Chu, một tay đem lão nhân ra ôm lấy. Cái kia một tiếng, dì Chu kêu cho dì Chu cảm giác nàng muốn khóc. Dì Chu lo lắng hỏi. Đây là thế nào ạ? Nàng cũng nâng hai tay lên, đem Cố Niệm Sai ôm lấy. Cố Niệm Sai hút hút mũi, cảm động nói: "Chỉ dâu ta đối với ta thật tốt." A. Dì Chu thật tò mò, Cố Niệm Sai làm sao đột nhiên có này cảm ngộ, đã xảy ra chuyện gì? Nàng đẩy Cố Niệm Sai ra. Cố Niệm Sai đỏ mắt nhìn lấy dì Chu, nguyên lai like cũng là có rất nhiều người thích ta. Tình cảm không có địa phương bày tỏ. Nàng lại ôm lấy dì chu Dì chu không biết cố niệm Gai thế nào Chẳng qua là rất thương tiếc Hai tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của cố niệm Gai An ủi nàng Làm sao biết chứ Dì chu cùng mẹ ngươi đều rất thích ngươi Anh ngươi cũng rất thích ngươi Ngươi cũng không biết Hắn nghe nói ngươi uống say Suốt đêm bay đi thành phố Chính là lo lắng an nguy của ngươi Cố niệm Gai dùng sức gật đầu Vâng ta biết Ta cũng thích các ngươi. Nàng buông lỏng dì chu, Dì chu cười đưa tay tại trên ớp của nàng đâm một cái, đứa nhỏ ngốc. Rất cưng chiều. Cố niệm dai tuét miệng cười lên, ngu bên trong ngu đần. Dì chu kéo lấy tay của nàng để cho nàng ngồi xuống ăn cơm. Nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi sưới cơm. Ừ. Buổi sáng ăn điểm tâm đến bây giờ đã sắp 5 giờ rồi, đã sớm đói, nàng ăn hai chén cơm. Sau đó vào phòng bếp, Đem cửa tủ lạnh mở ra Ở bên trong bới bới Dì Chu đi ngang qua bên người nàng Hiếu kỳ nàng đang tìm cái gì Dai dai ngươi tìm cái gì đây Ta xem một chút trong nhà Có nguyên liệu nấu ăn gì Để ta làm cơm tối Dì Chu hoài nghi lỗ tai của mình Có phải hay không là xảy ra vấn đề rồi Nàng cao mày không xác định Hỏi cố niệm dai Ngươi phải làm cơm tối Nàng liền đơn giản như vậy quả lê canh đều hầm không được, đánh lửa cũng còn sợ, còn muốn làm bữa ăn tối. Cố niệm dai rất khẳng định gật đầu, vâng bữa ăn tối hôm nay để ta làm. Dì chu cao mày đánh giá lấy cố niệm dai, ngươi trong trường học mở nấu nướng chương trình học. Cách này chẳng lẽ là giả mạo tiểu dai dai chứ? Cố niệm dai, Phúc Suy cười lên, dì chu ngươi thật là hài hước, còn nấu nướng chương trình học. Nàng một cô gái, làm bữa cơm có kỳ quái như thế à? Thiệt là. Dì chu hỏi. Vậy sao ngươi biết nấu cơm? Bọn họ niệm dai lần này trở về trường học suốt cuộc trải qua cái gì? Trở lại một cách liền ôm lấy nàng khóc, bây giờ lại còn nói phải làm cơm. Chẳng lẽ bị khi dễ rồi đi? Cố niệm dai nói. Ta cùng mẹ của lão sư ta học. Nhắc tới tôn lão sư trong lòng của nàng đặc biệt ôn hình ấm áp, ngữ khí nghe vào còn có một chút điểm kiêu ngạo.